một mái tóc đen tuyền thời thượng, có chút rối, không ra hình dáng gì. một viên hột xoàng đeo tay, lấp lánh trên tay trái, nhưng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh ta. quả nhiên là ngôi sao lớn có danh tiếng. Trình Phương đi qua đó, cô còn chưa đụng vào người đàn ông với đôi môi mỏng lên tiếng. tôi chưa có rửa mặt. Trình Phương kinh ngạc một chút, dù là chưa rửa mặt, nhưng da dẻ của người đàn ông này đẹp đến con gái cũng phải ngưỡng mộ. dạ thiếu gia. Ngài đang vội, vậy chúng ta chỉ có thể lau mặt, ngài thấy sao? Tùy hí. Lạc lạc, nhanh đi lấy một cái khăn ấm qua đây, cho dạ thiếu gia lau mặt. Tôi lạc lạc cũng may đã quen thuộc cái phòng trang điểm này rồi. Cô nhanh lấy một cái khăn sạch, dùng nước ấm làm ướt, tắt khô, làm cho khăn vẫn giữ nhiệt độ ấm áp. Cô đi đến nơi, Trinh Phương trực tiếp yêu cầu cô lau mặt cho dạ trạch hạo tô lạc lạc bất rác căng thẳng, còn không cách nào đi đến bên cạnh giải trạch hạo được. cô xếp khăn thành hình vuông, sau đó chậm chậm lau từ vầng trán lo đầy, ra vẻ người đàn ông này trắng sạch, ngũ quan thanh tú, cùng với khuôn mặt tuấn tú. anh có một đôi mày ngài rất đẹp, đây nhất định là khuôn mặt được thượng đế hôn qua. tô lạc lạc đang lau, đột ngột lông mày dài của người đàn ông vén lên. tô lạc lạc đang quan sát đôi mắt của anh ta, cứ thể trực tiếp chạm ánh mắt. Với một đôi mắt sáng đèn láy, Ánh mắt dạ trạch hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Trong mắt sáng lên một vẻ kinh ngạc Mới đến à? Tốt lạc lạc có chút bất lực Bọn họ bài xích người mới lắm à? Nhưng cô vẫn cười Đúng, tôi hôm nay mới đến Dạ trạch hạo tiếp tục nhắm mắt lại tôi lạc lạc có chút vụn về thu lại lụ cười Sau đó nói với chỉnh Phương Chị Phương, lo xong rồi 20 phút sau dại trạch hạo với tinh thần ngoại hình đẹp mút trời rời khỏi tôi lạc lạc cũng mở rộng tầm mắt công việc ở đây là khi gặp khách hàng đang vội thì tinh thần cũng phải căng ra hoàn thành cho nhanh trên xe bảo mẫu dại trạch hạo nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nhưng lúc này điện thoại trong túi anh kêu lên anh lấy lên coi đó là tin nhắn anh mở ra kéo xuống là mấy tấm hình ở sân bay người đàn ông trong hình trong lòng ôm một cô bé còn phía sau anh ta Một người phụ nữ dẫn theo một cậu bé Chính là tấm hình long dạ tước Tại sân bay chặn ba mẹ con tua lạc lạc Dạ trạch hạo ánh mắt tinh anh Nhìn vào tấm ảnh Kéo đến một tấm ảnh đặc thù Tả người phụ nữ Đột nhiên mắt anh ta mở to ra Đây không phải là cô gái vừa rồi rửa mặt cho anh sao Cô ta sao lại ở cùng long dạ tước Anh thẩm lấy điện thoại Gọi cho người gửi hình Alo Dạ thiếu gia. Những tấm hình hài lòng chứ ạ? Đây là những tấm hình chụp từ lúc nào? Đây là bức hình ngày Long dã Tước đính hôn, anh ta hủy bỏ hôn lễ, trực tiếp đi đến sân bay, gặp ba mẹ con này. Hơn nữa, tôi có nhân chứng tại sân bay nói hai đứa trẻ đó có khả năng rất lớn là con riêng của Long Dã Tước. Vậy, người phụ nữ trong tấm hình này thì sao? Dạ, tất nhiên là mẹ của mấy đứa con riêng của Long Dạ Tước rồi ạ. Dạ trạch hạo ánh mắt ánh lên một nét cười lạnh lùng. Con riêng, quả nhiên, người của nhà họ Long rất thích hợp với những việc này. Anh có điều tra qua người phụ nữ này không ạ? Không, nhưng theo lý, chắc chắn là ở cùng nhà Long Dạ Tước với con của Long Dạ Tước. Dạ trạch hạo như mắt, không có trả lời. Dạ thiếu gia, tôi có thể hỏi được không? Tại sao anh lại quan tâm chuyện của nhà họ Long đến vậy? Anh với nhà họ Long có thủ oán gì sao? Không nên hỏi thì đừng có hỏi, có lợi thì không thiếu cho anh. Vâng, tôi hiểu rồi ạ, sau này tin tức liên quan đến nhà họ Long, tôi sẽ báo cáo cho anh trong thời gian ngắn nhất. Ừ, ra trạch hạo ngắt điện thoại, còn chị Mai quản lý ngồi cạnh anh nhíu mày. Dạ thiếu ra, không lẽ lần này anh lại muốn cướp nữ nhân của Long dạ tước à? Đồ của anh ta, thứ gì tôi có thể cướp được, tôi đều phải cướp về ra trạch hạo ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh lùng. Công việc ngày thứ nhất 5 giờ rưỡi kết thúc, tôi lạc lạc bắt xe về biệt thự, bọn trẻ đã được đón về. Ngày đầu tiên ở trường trong nước đối với bọn nhỏ còn mới mẻ lắm. Ngày trước ở nước ngoài trường cô gửi nhờ chỉ là trường mẫu giáo thông thường mà thôi, mà ở đây lại là một ngôi trường mẫu giáo như là một tòa lâu đài, bên trong có các loại hoa thơm cỏ lạ, bởi vậy trời rất là vui vẻ. tôi tiểu hình từ trong cặp lấy ra một bức tranh mới tô hôm nay. mami, mami xem đẹp không ạ? ừm, đẹp lắm. của anh hai đâu? của anh bị thầy tịch thu rồi. tại sao? tôi không đẹp hả? tôi lạc lạc kinh ngạc. theo lý mà nói thì con trai vẽ phải đẹp hơn chứ nhỉ? của anh hai bị thầy đem đi dán vào tường triển lãm rồi ạ. là vẽ đẹp nhất lớp tụi con luôn tôi lạc lạc lập tức yên tâm, đúng như mình nghĩ cơ mà, nhìn qua con trai ngoan ngoãn chơi đuổi chơi mà khét ngợi, tiểu sâm rất giỏi. lúc đó ngoài cửa truyền đến tiếng xe, đôi mắt của tôi tiểu hình sáng lên, ba ba về. chỉ thấy dưới ánh đèn sáng, long dạng tước mặc một bộ đồ tây, cúc áo của cái áo lụa bị mở ra vài nút, cúc áo trước mở ra, thân hình cao lớn oai vệ anh tuấn toát lên vẻ đẹp mê người anh nâng con gái lên cao, sau đó hôn một cái mới ôm vào lòng. Tô Tiểu Hinh cười khúc khích. Tô Tiểu Sâm có chút hâm mộ em gái luôn được ba ôm, tiếc là tính cách của cậu hơi im lặng và lãnh đạm, dù cũng muốn được ba ôm bế nhưng cũng không thể bỏ qua tính cách được. Sau đó, Long Gia Tước cũng không hề quên cậu, ngồi lên ghế sofa, xoa đầu cậu nhóc, đôi môi mỏng hôn lên mái tóc cậu một cái. Tôi tiểu xâm cái miệng nhỏ cong lên có vẻ vui. Ăn xong cơm tối, hai đứa trẻ ở trường chơi mệt quá, tắm xong, cả hai trèo lên giường nói chuyện rồi đi ngủ. Tôi lạc lạc cầm lấy quyền truyện cổ tích con thỏ con, để kế bên gối của bọn trẻ, để nhỏ âm nhạc cho bọn trẻ nghe. Hai đứa mặt đối mặt mà ngủ quên đi. Tôi lạc lạc đẩy cửa sang ngoài, không chút phòng bị gì, xém chút là va vào người đàn ông chuẩn bị đi vào. Cô nhanh tay bịt miệng để kìm lại sự kinh ngạc, trong không khí mùi hương thơm mát cùng hơi ẩm của người đàn ông tràn đầy khoang mũi, cô quay người nhường đường. Long dạ thước nhìn xuống đánh giá cô, cô gái với thân cao, chỉ tới hàm, đặc biệt nhỏ nhắn. Tôi lạc lạc vội nói, đều ngủ cả rồi, đừng quấy rầy chúng nó. Long dạ tước nhìn qua một cái, đóng cửa lại. Tôi lạc lạc lập tức khuôn mặt tươi cười nói với người đàn ông nhẹ nhàng, ngày mai tôi có thể đi nhờ xe anh đi làm được không? anh yên tâm, tôi tuyệt đối không quấy rầy anh đâu. dưới ánh đèn mờ của ánh sảnh lớn, đôi mắt của cô dường như ánh trăng sáng mê người. cô cong môi để lộ ra hàm răng trắng sạch, thật hấp dẫn. long dạ tước lông mày nhíu lại, trả lời một tiếng cọc lốc. được. tôi lạc lạc lập tức khách khí nói. cảm ơn nha. nói xong cô chuồn về phòng của mình. long dạ tước lông mày thà lòng. Nếu như người phụ nữ này chọn chung sống hòa bình, anh cũng không có ý kiến gì cả. Dù sao cũng tốt hơn hai người mặt lạnh nhìn nhau. Sáng sớm tại cổng trường học, hai đứa trẻ mặc áo sơ mi nhỏ, áo tây, xinh đẹp, còn tiểu hình mặc cái váy nhỏ màu lam như mẩn cây, siêu dễ thương. Nhìn theo hai đứa trẻ đi vào trường, tô lạc lạc cúi đầu nhìn đồng hồ, 8h20, nếu như không kẻ xe thì cô sẽ kịp đến công ty. Cô nói với người đàn ông kế bên. Lòng thiếu ra, chúng ta có thể đi rồi. Long dạn tước lập tức không vui cao mày. Thực sự nghĩ rằng, tôi là tài xế chuyên dụng của cô à? Tôi lạc lạc lập tức chớp mắt. Vậy tôi kêu taxi vậy. Nói xong, cô hướng qua kế bên con đường đi đón xe. Người đàn ông cũng không nói gì mà đi đến ghế đế lái của siêu xe của anh, khởi động xe từ đường bên hông, lái xuống. Anh vừa hay đi qua trước mặt của Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc đưa mắt nhìn theo xe anh rời khỏi, có chút lo lắng. Chết rồi, lần này chắc chắn là đến trễ mất rồi. Chiếc xe hào hoa của người đàn ông dừng lại phía trước 100m, điện thoại của Tô Lạc Lạc vang lên, cô cầm lên xem, Long gia tước. "Alo?" "Xe." Lạnh nùng một câu ném ra, Tô Lạc Lạc lúc đó mới nhìn lên phía trước. Xe của người đàn ông dừng lại, chở cô ngoài một trăm mét. Tốt lạc lạc nhanh chóng xảy bước nhỏ chạy qua đó, chạy đến trước xe. Cô muốn đứt hơi rồi, cô mở cửa ngồi vào trong, vầng chán trắng đã phủ lên một lớp mồ hôi li ti. Xe của người đàn ông lập tức ra tốc hướng về phía trước, muốn kịp vượt trước một cái đèn đỏ, Tốt lạc lạc giật mình nhanh chóng thắt dây an toàn. Trên đường không nói gì cho đến khi đến cái trạm xe buýt hôm qua, Tốt lạc lạc trước lúc xuống xe vẫn lấy phép mà nói một tiếng, cảm ơn nói xong, cô lại rực lửa nhìn đến phía công ty kế bên, chiếc xe hơi màu đen, người đàn ông thông thả vừa lái xe vừa ngắm nhìn thân hình một người phụ nữ bước nhỏ hòa mình trong đám đông. nhìn không ra, cô đối với công việc rất nhiệt tình. đến được công ty, tốt lạc lạc bất kịp thời khắc cuối, quẹt thẻ rồi, cô đứt hơi chạy đến trước bàn làm việc của Trình Phương. Chị Phương, xin lỗi, em tới trễ. Không tính là trễ giờ, theo tôi đi trang điểm có khách hàng đến, được ạ. tôi lạc lạc cầm theo gương trang điểm chuyên dụng đi theo cô, đi đến một hàng phòng trang điểm sang trọng bên hành lang, đi vào một phòng. trong các phòng, tôi lạc lạc đi theo trình phương vừa vào trong, nhìn thấy tại các ghế sao hoa có hai cô gái đang nói chuyện thông qua mặt kính. khi tôi lạc lạc vừa vào cửa thì chạm mắt với một trong hai người. cô lập tức mở to mắt, vội quay đầu tránh đi, nhưng mà không kịp nữa rồi. Tô ngữ phù nhìn thấy cô. Tô ngữ phù cười nhạt quay ghế lại, nhìn chằm chằm cô gái cầm đương trang điểm đứng trước mặt, quay lưng lại với cô. Tô lạc lạc, trường hợp vậy? Chính phương lập tức kinh ngạc nhìn tô ngữ phù. Tô tiểu thư, cô quen với trợ lý của tôi à? Cái thế giới này thật là nhỏ, đến nỗi ở đây cũng đụng mặt, tô lạc lạc cũng chỉ có thể im lặng, kêu xui xẻo mà thôi. Tô ngữ phù lập tức cười khinh miệt. Ai ra Chị Trình, trợ thủ mới chiêu nạp của chị sao, vậy hôm nay để trợ thủ này trang điểm cho tôi đi. Cô ta mới tới, chưa có kinh nghiệm, sợ đắc tội. Nếu như cô ta đắc tội tôi rồi, vậy thì cô trực tiếp đuổi cô ta đi. Tô ngữ phù trong nụ cười chứa dao, Trinh Phương giật mình. Xem ra tô ngữ phù và tốt lạc lạc có thù rồi, hơn nữa hai người đều họ tô, chẳng lẽ giữa bọn họ có mối quan hệ gì sao? Tô Lạc Lạc dù gì cũng chạm mặt cô ta rồi, cũng chỉ còn cách bình tĩnh đối diện. Được, tôi sẽ trang điểm cho cô. Bạn của Tô Ngữ Phù hỏi Tô Ngữ Phù. Một người mới, cậu có chắc cô ta trang điểm không? Chúng ta một lát phải đi tham gia buổi tiệc cơm bạn mình đấy. Tô Ngữ Phù không ngờ đến Tô Lạc Lạc lại ra ngoài kiếm việc, còn rơi vào tay cô nữa. Cô hôm nay sao có thể bỏ qua cho cô ta được chứ? Cũng được coi là studio đứng nhất nhì của thành phố, người phụ nữ như Tô Lạc Lạc, căn bản không có tư cách vào đây làm việc, cô muốn gây sự với Tô Lạc Lạc mà thôi. Cô nghĩ Tô Lạc Lạc bây giờ bị Long Giã Thước đuổi ra khỏi nhà, nhất định là lang bạc, không tiền mới đi kiếm việc, còn cô phải loại bỏ công việc của cô ta. Mau đến đây đi, tôi đang vội đấy. Tô ngữ phù vòng tay như nữ hoàng đợi Tô Lạc Lạc qua trang điểm dùng sản phẩm trang điểm của chị này. Trình Phương nói với cô, cô biết là hôm nay cô không cứu được Tô Lạc Lạc, có thể cô ấy sẽ bị chơi thảm. Nhưng Tô Ngữ Phù là khách hàng tôn quý, cô cũng hết khách rồi. Tô Lạc Lạc đi đến trước mặt Tô Ngữ Phù, khuôn mặt mộc của Tô Ngữ Phù dưới ánh đèn hiện ra một làn da có chút khuyết điểm, thường trang điểm khiến lỗ chân lông to. Tô Lữ Phù đôi mắt đầy sự treo chọc nhìn cô. Cô phải cẩn thận với khuôn mặt của tôi đấy nếu như trang điểm không hợp ý tôi, cô có thể ra đi được rồi. tôi lạc lạc tức đến nỗi muốn vẽ con rùa lên mặt cô ta. ngoài ra, cô dự kiến tô ngữ phủ hôm nay sẽ không tha cho cô đâu. tôi lạc lạc cũng ý thức được là mất phần công việc này rồi. miệng cô nhuyển cười có ý báo thù, cầm lấy đồ trang điểm của chỉnh phương, cô bắt đầu trang điểm cho tô ngữ phủ. trong phòng trang điểm ngoài bốn người bọn họ. Cũng không còn ai cả, Tốt Lạc Lạc cố ý hình dung thân hình, che đi mặt của Trình Phương, sau đó bắt đầu trang điểm. Trước tiên, cô dùng keo dán của lông mi giả, cho vào trong miếng mút đánh phấn, sau đó dùng sức dặm một lớp phấn nền thật dày, tô ngữ phù lúc này thực sự giống nữ vương vậy. Nhắm mắt lại, đợi Tốt Lạc Lạc trang điểm xong. Sau đó, cô trực tiếp không vui cho bình luận kém, để công ty khai trừ cô ta. Cô cảm giác mặt có chút dính dính, cô nhanh chóng mở mắt hỏi. Cô thoa cái gì lên mặt tôi vậy? Da cô rất khô. Trước tiên, tôi thoa lên một lớp kem dưỡng làm nền. Nói xong, cô lấy lông mi giả nói với cô ta. Nhắm mắt lại, tôi kẻ đường viền mắt cho cô. Tô ngữ phù chỉ còn cách nhắm mắt lại. Cô nghĩ tôi lạc lạc vì muốn giữ phần công việc này, chắc chắn sẽ dốc toàn lực trang điểm cho cô xinh đẹp. Có lúc đó, tôi lạc lạc, cầm lấy bút vẽ chân mày, mạnh mẽ vẽ chữ X trên mặt tô ngữ phù, trong lúc tô ngữ phù chưa kịp phản ứng lại. Tô Lạc Lạc đứng dậy nói, không cần đợi cô khiếu nại, phần công việc này, tôi xin phép, không làm nữa. Nói xong, Tô Lạc Lạc quay người sang trình phương. chị phương, xin lỗi, em tự động rời khỏi. Tô Ngữ Phù mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của bản thân, trắng như cương thi, mà khuôn mặt từ trái qua phải, trực tiếp vẽ lên một chữ x lớn, thật là xấu xí. a Tô Ngữ Phù phát ra âm thanh thét lên. Tô Lạc Lạc! con tiện nhân, cô quay lại cho tôi. Trình Phương cũng giật cả mình. Không ngờ tôi lạc lạc dám làm như vậy. Tô ngữ phù là khách quý của tiệm đấy. Tôi tiểu thư, tôi dẫn cô đi rửa mặt. Trình Phương nói. Tô ngữ phù lập tức cảm thấy da mặt đau đớn. Thì ra là do keo dán mắt đầu khô đi, kéo cho da mặt cô đỏ lên. Tô ngữ phù tức điên lên. Chết tiệt, cô thoa cái gì lên mặt tôi vậy? Để tôi xem xem. À là keo dính, nhanh rửa đi ạ. Trình phương kéo tô ngữ phủ đi rửa mặt. Tốt lạc lạc cầm lấy túi, có chút hoảng loạn chạy ra cửa. Một bên quay đầu, một bên chạy, đột nhiên đụng phải người dẫn đầu của một nhóm người đi tới. Lực rất mạnh, cô trực tiếp với tư thế, nữ trên nam dưới, làm đè lên đối phương. Người kế bên bị sốc khi thấy cảnh tượng này, muốn giúp đỡ, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể thấy một cô gái, làm cho dạ thiếu gia bị đè bẹp dưới đất. Tốt lạc lạc hoảng loạn, đụng vào một đôi mắt sáng không vui, rồi nhìn mặt anh. Tốt lạc lạc giật mình khóc. Tại sao lại là dạ trạch hạo? Đáng chết, đè đủ chưa vậy hả? Người đàn ông ai oán lên tiếng. Xin lỗi, tôi lạc lạc nhanh chóng đứng dậy. Dạ trạch hạo nhìn rõ là cô, gương mặt ngây ra, tôi lạc lạc nhanh chóng đứng dậy. Dạ trạch hạo bị người trợ lý đỡ dậy, tôi lạc lạc quay đầu lại, thấy tung ngữ phủ không theo nên nhanh chóng ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, một đôi bàn tay bắt lấy cô, tôi lạc lạc nhìn một cái, đó là dạ trạch hạo để tôi xong, thì muốn chạy sao? Anh không vui trao mày. Tôi lạc lạc lập tức muốn khóc. Đây là việc ngoài ý muốn mà. Xin lỗi, tôi, tôi xin lỗi. Xin lỗi vô dụng. Vậy anh còn muốn làm sao? Tôi lạc lạc vội vã muốn rời khỏi. Và cũng trong lúc đó, Trình Phương sắc mặt khó coi đi ra ngoài, thấy tôi lạc lạc. Bị dạ chạch hảo giữ lại, cô lên tiếng nói Tô lạc lạc, cô lại dám dùng keo dán lên mặt của khách hàng Xin lỗi, đây là ân oán cá nhân của tôi và cô ta Tô lạc lạc bất lực và khổ thân nói Lúc này, tô ngữ phù khuôn mặt giận dữ được người bạn đứa ra ngoài Tô lạc lạc, cô hôm nay nếu như không mồi thường tôi Một trăm vạn tệ phí tổn thất, cô đừng mong đi đâu được Một trăm vạn tệ, tô lạc lạc mở to con mắt Chưa kịp phản ứng lại. Chính lúc này, một câu nói lưỡi nhát của người đàn ông kế bên vang lên. Tiền của cô ta, tôi trả. Nói xong, anh từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, đó là tiền thẻ trong thẻ anh vừa đăng ký, bên trong vừa hay có một trăm vạn tệ. Tôi lạc lạc vô cùng sốc, quay lại nhìn dạ trạch hạo. Bọn họ quen nhau lắm sao? Dạ thiếu gia, cậu làm cái gì vậy? Chị Mai kinh ngạc nói. Dạ trạch hạo đưa thẻ cho trợ lý, bồi thường cho vị tô tiểu thư, đồng thời anh bắt lấy tay tô lạc lạc hướng qua chỉnh phương nói. Từ giờ trở đi, cô ta sẽ trở thành người trang điểm tư nhân của tôi, trang điểm ngoại trừ tôi ra, người khác không được dùng. Nhân viên tiện xem náo nhiệt, đều sốc, vừa hâm mộ cô gái mới vừa rồi gặp rắc rối, thì đột nhiên được thiên sứ ôm ấp. Cô lấy đâu ra vận may tốt đến vậy, tô lạc lạc dùng một chút sức lực. Mới tử trong tay của dạ trạch hạo buông ra, tô ngữ phù rất tức giận, nói. Bồi thường một trăm vạn tệ vẫn chưa xong, tôi muốn cô ta xin lỗi tôi, nếu không, tôi báo cảnh sát bắt cô ta. Dạ trạch hạo nhếch miệng, anh đi tới chỗ tô ngữ phù, ở bên tay nói nhỏ. Tôi tiểu thư, còn nhớ lần trước ở dạ tiệm, chúng ta gặp cô đang uống rượu, ôm lấy tôi, tấm hình đó không? Có cần tôi gửi vài tấm về cho nhà họ Long không nhỉ? Anh... Tô ngữ phủ lập tức giật mình khuôn mặt trắng bệch đi vài giây. giai chạy hạo, anh tại sao lại muốn giúp cô ta? tôi ngữ phủ tức giận trách vấn, không liên quan gì đến cô. giai chạy hạo lạnh lùng nói xong, quay đầu một đôi mắt như ánh sao mê người rơi vào người tôi lạc lạc. từ ngày mai, cô sẽ là người trang điểm thiết kế hình tượng tư nhân của tôi đến công ty của tôi làm việc. tôi còn chưa nói đồng ý, Tô lạc lạc lập tức phản bác một câu. Vậy, lúc nãy một trăm vạn tệ, cô bây giờ trả tôi? Hay là phân kỳ thanh toán? Tôi... Tô Lạc Lạc muốn xỉu. Vì vậy, cô không có lựa chọn. Từ bây giờ, cô là người của tôi. Câu nói này làm những cô gái trẻ đứng kế bên vây lấp, lập tức ngưỡng mộ đố kỵ hận. Trời ạ, cái cô Tô Lạc Lạc này làm gì mà may mắn lớn đến vậy? Là người của dạ chảy hạo rồi, thật là ấm lòng. Tổ ngữ phù đứng kế bên cũng rất sốc. Tốt lạc lạc làm gì có mị lực hấp dẫn cái tên dạ trạch hạo, mà cái tên dạ trạch hạo rõ ràng cũng từng tiếp cận cô, đối tốt với cô. Chỉ là lúc đó, cô kiên định muốn lấy lòng dạ tước liền cự tuyệt anh ta. Thì ra, người đàn ông rất hay thay đổi. Chỉnh phương hướng đến tốt lạc lạc. Từ bây giờ, cô là nhân viên của công ty dạ thiếu gia Tốt lạc lạc hoàn toàn chóng váng. Cô không biết tại sao cái tên dạ trạch hạo lại giúp cô, mà còn... Muốn cô trang điểm tư nhân, kiêm thiết kế hình tượng sư. Tôi lạc lạc lập tức nhìn sang khuôn mặt anh Tuấn lại trẻ trung, thành thật trả lời. Tôi có thể làm anh thất vọng rồi, tôi không có kinh nghiệm trong phương diện này. Tôi cho cô thời gian học hỏi. Tôi không hiểu gì về anh cả. Chúng ta sẽ từ từ hiểu nhau. Tôi... Tôi lạc lạc còn đang nghĩ. Đàn ông nguyện miệng cười. Tôi bao dung tất cả khuyết điểm của cô. Bốn bè lập tức hít một hơi. Trời ạ, đây có phải là tỏ tình không? Tôi lạc lạc lại được dạ trạch hạo để ý sao? Không biết tổ tiên tích bao nhiêu đức nữa. Tôi... Tôi lạc lạc còn muốn nói gì đó. Dạ trạch hạo nháy mắt, bất luận cô nghĩ ra bất cứ lý do gì. Cô... Tôi lấy chắc rồi. Tôi lạc lạc cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra. Cái người đàn ông này có cần phải nói ấm áp đến vậy không? Nói giống như cô và anh ta có mối quan hệ gì đó vậy? Tô ngữ phù cũng mở to cả con mắt, cũng không dám tin Tô Lạc Lạc lại được dạ Trạch hạo để ý đến. Tô tiểu thư, chúc mừng cô gia nhập công ty của chúng tôi. Sau này, cô chính là trang điểm sư kiêm hình tượng thiết kế sư của dạ thiếu gia. Tô Lạc Lạc may mắn vậy đấy. Từ hình tượng thiết kế sư, bỗng chốc thăng cấp trở thành trang điểm sư tư nhân của thiên vương cự tinh. Đợi chút, nguyện vọng của cô làm sao mà nhanh trở thành hiện thực vậy? Tô Lạc Lạc sắp trở nên chóng mặt. Bởi cái bẫy của thế giới này. Dạ trạch hạo tỉ mỉ, đánh giá khuôn mặt, keo dán trứng trắng đầy mọng, nhìn không ra, cô còn là phụ nữ, sinh ra hai đứa con, đây chẳng phải là một khuôn mặt chưa thành thục của thiếu nữ sao, mẹ của con, của Long Dạ thước, bây giờ thú vị rồi đây. Theo tôi đi nào. Nói xong, dạ trạch hạo đi ra trước, ngoài cửa rồi. Ngoài sau... Một ngàn con mắt hâm mộ nhìn theo Tô Lạc Lạc đi theo dạ trạch hạo rời khỏi. Tô Lạc Lạc vừa ra cửa, nhanh chóng đuổi theo người đàn ông phía trước. Dạ trạch hạo, anh xác thật cho tôi làm hình tượng thiết kế sư cho anh, còn làm trang điểm nữa. Dạ trạch hạo quay đầu nhìn cô. Cô không có tự tin. Đúng vậy, tôi nói rồi, tôi không có kinh nghiệm. Dạ trạch hạo tự tin nguyện miệng cười. Không sao, giống tôi, người đàn ông đẹp trai. Cô tùy tiện cho tôi mặc một bộ đồ rách. Tôi đều có thể mê, hoặc một nhóm người, tôi không mặc gì, mới là mọi người muốn xem. Tôi lạc lạc muốn xỉu, gặp qua tự luyến rồi, chưa gặp qua tự luyến đến như vậy bao giờ. Một chiếc xe nanny, hào hoa dừng trước cửa, chị Mai nói với cô. Tôi tiểu thư, mời lên xe, chúng ta về nhà của dạ thiếu gia. Tôi lạc lạc cảm thấy cuộc phỏng vấn này quá tùy tiện, cô đều nghĩ là cái bẫy. Tôi lạc lạc quay đầu... Nhìn thấy ánh mắt dạ trạch hạo nhìn ra cửa sổ ngoài, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mặt bên xuyên thấu một sự kiêu ngạo, tôi lạc lạc nhìn cách mạnh mẽ, đột nhiên có cảm giác sai lầm. Trời, tên dạ trạch hạo, một bên mặt sao mà giống lòng dạ tước đến năm phần. Cô nhìn lại lần nữa, quả nhiên là giống thật. Quả nhiên có câu nói, Con người đẹp, sao đời giống nhau, con người xấu, cách nhau ngàn thu. Cô không tự chủ hiếu kỳ, thoáng qua trong đầu, hai người bọn họ chắc không phải anh em chứ. Không ngờ, tới chiếc xe Nanny lại chạy đến con đường cô quen thuộc. Đây không phải là đường vào nhà Long Dạ Tước sao? Tại sao anh cũng ở chỗ này? Tôi lạc lạc, tim muốn rời ra ngoài. Cô nhanh phải nhìn thấy biệt thự Long Dạ Tước, mà lúc này, xe sân rẽ ngoặt, không đến một cây số nữa là đến chỗ Long Dạ Tước. Ngoài ra còn có một căn biệt thự lớn, màu xanh trắng tương đương xuất hiện. Xe chạy vào trong đó. Đây là nhà của dạ trạch hạo. Tôi lạc lạc ngẩn người ra. Anh ta tại sao lại ở chỗ này? Tôi tiểu thư. Biểu cảm kinh ngạc của cô là gì thế? Dạ trạch hạo đột nhiên phức tạp cười hỏi. Tôi lạc lạc chớp mắt. À, tôi đâu có biểu hiện sự kinh ngạc gì đâu. Không lẽ cô ở gần đây? Dạ trạch hạo hít mắt cười hỏi. Tôi... Tô Lạc Lạc cắn răng, dù gì sớm muộn, cũng không che giấu được, cô chỉ nói mơ hồ. Ừ, đúng, tôi ở gần đây. Già Trạch hạo cũng không hỏi sâu, anh đương nhiên biết cô ở đâu, anh nói với Tô Lạc Lạc. Ừ, ở gần đây cũng tốt, như vậy có thể gọi cô lúc nào cũng được. Tô Lạc Lạc nghiến môi, công việc chứ vậy, cô sao lại không nắm bắt chứ? Có bao nhiêu người thợ trang điểm đỉnh cao muốn có cơ hội trang điểm cho dạy trạch hạo mà còn không được nữa kìa, đã như vậy cô càng phải nắm bắt. Được, tôi đồng ý là nhà trang điểm cho anh, nhưng lương tháng và thời gian làm việc tính như thế nào? Tháng lương 5 vạn, sáng 8 giờ đến tối 9 giờ là thời gian làm việc của cô. Tối 9 giờ? Tôi lạc lạc có ý kiến, thời gian làm việc quá dài, cô còn phải chăm sóc con cái nữa. Cô yên tâm, thời gian làm việc của cô không cố định, chỉ cần tôi không có việc, cô có thể tùy ý rời khỏi, nhưng khi tôi có việc, kêu cô là phải có mặt. gia trạch hạo biết là cô còn phải chăm sóc con nhỏ. Được, vậy thì cứ như vậy đi, không cần ký hợp đồng làm việc à? Có, ngày mai ký. gia trạch hạo có chút mệt mỏi, ngồi ở ghế sofa, tối hôm qua quay phim đến nửa đêm, anh mẹ đến chết rồi. Vậy bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Tôi lạc lạc thấy anh như muốn ngủ, cô nghĩ chắc không còn việc gì nữa rồi. Ừ, ngày mai gặp. gia trạch hạo cũng không giữ cô lại. tô lạc lạc trực tiếp giảm bước từ biệt thự của anh ta, đi đến hướng biệt thự của long dạ tước. Thấy cô rời đi, chị Mai lập tức đi vào đại sảnh, gia trạch hạo liêm diêm đôi mắt sang hỏi thăm. Cô ta đi rồi. Anh còn không xác định được có phải là người phụ nữ của long dạ tước hay không, đã muốn cướp đi rồi sao? Cô ta là mẹ của con Long Dạ Tước, có thân phận như vậy, đủ rồi. Ý của anh là Long Dạ Tước sẽ vì cô ta đã sinh ra hai đứa con, mà yêu cô ta. Long Dạ Tước hủy bỏ lễ đính hôn, bỏ mặc mối tình năm năm với Tô ngữ phù, để cho con và cô ta ở lại bên cạnh, đủ để chứng minh cô ta trong lòng Long Dạ Tước là có vị trí. Nói không chừng, vì cho con một mái ấm gia đình hoàn hảo, Long Dạ Tước sẽ cưới cô ta thôi. Anh làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì sao? Chị Mai hỏi với khuôn mặt bất lực, tôi muốn nhà họ Long biết đến sự tồn tại của tôi, tôi muốn người đàn ông phải trả giá cho sự hoang đường năm đó. Ra trạch hạo ánh mắt, lạnh lùng, bắn ra một tia sáng. Nếu như anh muốn người nhà họ Long biết đến anh, tại sao lại không trực tiếp tìm bọn họ? Mẹ tôi không cho phép, tôi tìm bọn họ, càng không cho tôi xuất hiện trước mặt nhà họ Long. Vì vậy, hai năm trước, anh chủ động dụ dỗ tôi ngữ phù. Dạ trạch hạo nhíu mắt, lạnh lùng hứ một tiếng. Cô ta xém chút nữa là dụ được, đáng tiếc, tôi coi thường. Vậy còn cái cô tô lạc lạc này? Chị nói xem, nếu tôi lấy tô lạc lạc, con của Long dạ tước phải kêu tôi là ba dượng, phải không nào? Dạ trạch hạo đột ngột cười rất đắc ý, cứ như rất là vui vậy. Mặt chị Mai biến sắc. Cậu... cậu không lẽ thật sự muốn lấy cô ta chứ? Xem địa vị cô ta trong lòng của Long dạ tước. Nếu như Long Dạm cũng thích cô ta, như vậy tôi nhất định phải cướp. Đêm hôm đó, đúng sáu giờ, bọn trẻ được xe của nhà trường trở về, tôi lạc lạc ngay cửa đón tiếp bảo bối, dắt tay đi vào. Hai đứa trẻ tung ta tung tăng, chưa được một lát, chạy đến thảm cỏ kế bên chơi. Tôi lạc lạc vòng cánh tay nhìn bọn chúng, nụ cười nhoèn trên khóe miệng. Trong lúc này, người hầu đột nhiên xuất hiện gọi cô. Tôi tiểu thư. Ngài Long đánh điện thoại kiếm cô. Tôi lạc lạc giật mình một cái, về đại sảnh nghe điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia, Long dạ tước giọng trầm tĩnh chuyển đến. Hôm nay, ba mẹ tôi, bà nội tôi muốn qua đây một chuyến. Nếu như cô không muốn xuất hiện, nhanh chóng rời khỏi nhà tôi. Tôi lạc lạc giật mình, cô xác thực không muốn thấy người nhà họ Long. Được, tôi bây giờ rời khỏi, xin anh chăm sóc tốt, cho con ăn cơm. Tôi lạc lạc trả lời... Nói với người hầu. Dì à, tôi bây giờ phải đi khỏi đây, vì chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ được không? Được, tôi tiểu thư. Tôi lạc lạc đi tới bãi cỏ, nói với hai đứa trẻ là Hạ Thấm có việc kiếm cô, cô muốn ra ngoài. Tôi tiểu hình lập tức muốn đi theo cô, vì tôi lạc lạc quyền ở nhà. Tôi lạc lạc cũng không có phương tiện giao thông, chỉ có thể một bên đi, một bên đánh điện thoại cho Hạ Thấm, hỏi cô ấy có thời gian không qua đây đón cô. Lúc cô đi đến một con đường rừng cây nhỏ... Kế bên con đường lớn, bốn chiếc xe hơi màu đen, rất khí chất, từ bên cạnh cô chạy qua, cô thoáng thấy một trong số đó là lòng dạ tước. Người nhà họ Long đến rồi. Tốt lạc lạc hít một hơi dài. Đi hết nửa tiếng đồng hồ, Hạ Thấm mới thực sự đến đón được cô. Lúc này, mới sáu rưỡi, hai người dự định đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Hạ Thấm nghe thấy sự việc hôm nay của Tốt lạc lạc và dạ chạch hạo, một đôi mắt tròn, nhìn chăm chầm. chầm. Trời ạ, cậu đè ngã dạy chạy hạo á, đó là nam thần của đời mình đấy. Tớ cũng đâu có muốn đè nam thần của cậu, là không cẩn thận thôi. Tớ lạc lạc cười khổ. Nói cho tớ nghe, cậu có cảm giác được cơ bắp sáu múi của anh ấy không? Có bị cậu đè trúng, cứng không vậy? Cậu cút ra cho tớ, tôi lạc lạc chừng cô. Ây ra? cậu đúng là con của trời rồi. Cậu nói cậu quá may mắn rồi đấy, cậu sinh ra con của Long dạn tước. Lại bị dạ trạch hạo để mắt đến. Cậu có thể cho tớ một nửa sự may mắn của cậu. Tớ cũng muốn bị dạ trạch hạo để mắt. Tớ chỉ làm việc giúp anh ta. Chỉ bán nghệ, không bán thân. Thôi đi. Dạ trạch hạo ngóc ngóc ngón tay. Nói không chừng. Cậu bổ nhào tới rồi ấy. tôi lạc lạc chè môi nói. Tớ không phải là fan của anh ta. Nói thật chứ. Long dạ tước và anh ta rất giống. Tớ mỗi ngày đều phải đối diện với long dạ tước là đủ phiền rồi. Hơ... <cười> Thân tại phúc, không biết phúc, tớ nói giữa hai người đàn ông này, lấy một người trong số đó, cậu cũng sẽ lập tức đăng lên đỉnh cao của cuộc đời, thành người chiến thắng rồi đấy. Tớ và Long Dạ Tước định ra quy tắc. Sau này, mỗi người sống một cuộc sống riêng của mỗi người, ai cũng không được can thiệp người khác, cho dù đó là cha của những đứa con, thì tớ cũng sẽ không nảy sinh tình cảm gì với anh ta cả. Tô lạc lạc kiên định nói. Vậy, cậu hiện tại muốn làm gì? Ước mơ của cậu là cái gì? Tốt lạc lạc chống cảm suy nghĩ một hồi, rồi nói. Ước mơ của mình không lớn, đợi mình dành được một triệu tệ, an cư trong một các nhà nhỏ trong thành phố này, sau đó từ từ ở cùng các con đến lớn. Vậy còn lấy chồng thì sao? Hạ thấm hỏi. Tôi lạc lạc trực tiếp lắc đầu. Mình đã có con rồi, cả đời này không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa, đàn ông đều không phải là người tốt. Lạc lạc, cậu cũng đừng quá bi quan như vậy. Không phải tất cả đàn ông đều giống nhau và giống cha của cậu, lạnh lùng vô tình đâu. Đừng nhắc đến ông ta, ông ta không xứng đáng làm ba của mình. Được, không nhắc tới nữa. Hạ thấm lập tức thu lại đề tài, và lúc đó, điện thoại của cô reo lên, cô cầm lên bắt máy, xong rồi nhìn qua tôi lạc lạc. Hôm nay, mình có bạn học, mời đi hát, đi cùng không? Tôi lạc lạc ngẫm nghĩ. Dù sao cũng không còn sớm Người nhà họ Long cũng không biết khi nào mới rời khỏi Vậy thì đi xả hơi vậy Cô gật đầu đồng ý Những người lên hắt Đều là bạn cấp 3 của Hạ Thấm Tôi lạc lạc không quen đợi Hạ Thấm hát vài bài Quay về chỗ ngồi Hai tên bạn học nam ngồi kế bên tôi lạc lạc không ngừng chút rượu cô Cả hai đều là tay lão luyện Nơi tiểu trường Tôi lạc lạc từ chối được vài ly Nhưng vẫn bị khuyên uống hết ba ly bia Từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua mùi bia rượu, liên tục uống hai ly khiến cốt lò đỏ không tỉnh táo. Hạ thấm giận hai cậu bạn trừ một tăng. xem thời gian, thì lúc này là 9 giờ rưỡi rồi. cô nhìn tô lạc lạc đang chóng mặt ngồi trên ghế sofa hỏi: lạc lạc, tớ được cậu về nhá. mấy giờ rồi? tôi lạc lạc nấp cục. sắp 10 giờ rồi. hay là tối nay cậu ở nhà tớ? không, tớ phải về nhà. Tớ hứa với bọn trẻ sẽ về nhà rồi. Tốt lạc lạc được hạ thấm dìu ra cửa, khuôn mặt nhỏ của tốt lạc lạc đỏ hồng, đưa tay lên chắn, thần chí cũng không được tỉnh táo cho lắm. Lạc lạc, cậu không sao chứ? Cậu còn có thể về không? Không sao, tôi lạc lạc gắng gượng Hạ thấm tiễn cô đến trước cổng biệt thự, tốt lạc lạc đưa tay bấm chuông. Giờ này, người hầu đều về cả rồi, người đến mở cửa thì chỉ có anh ta thôi. Khoảng hai phút sau, giữa ánh sáng màu xanh nhợt của đèn chiếu đường của biệt thự, một thân hình cao to chậm rãi bước ra khỏi bóng sáng của ánh đèn. Là lòng dạ tước, áo sơ mi trắng, quần tây đen, thanh thục cao quý, hấp dẫn, nhưng lại khiến người khác không dám đến gần. Ngón tay thon dài của anh kéo cửa nhỏ ra, hạ thấm lập tức cười híp mắt chào hỏi. Long tiên sinh, lạc lạc uống say rồi, phiền anh chăm sóc cô ấy. Nói xong đưa cô gái đang dìu trong tay, đẩy về phía người đàn ông, tôi lạc lạc vốn dĩ bước chân không vững, tức khắc, không khách khí ngã vào lòng anh ta. Đôi mày sắc của anh ta trao lại, hai tay đỡ hở cô ấy, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, trong không khí cũng phản phất mùi cồn. Xin lỗi, tôi lạc lạc nói nhỏ, cả người lùi về sau một bước, thầm trách hạ thấm nhiều chuyện. Cô không cần ai chăm sóc cả, rõ ràng cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhưng mà, trời đất sao cứ xoay vòng mòng. À, cô mới phát hiện, mình sắp ngã rồi. Bất giác, một đôi tay khỏe mạnh đưa đến, phần eo cô bị nắm lại, không chút chuẩn bị gì, khuôn mặt nhỏ của cô áp sát lại vào phần ngực giám chắc của người đàn ông. Úi, mũi tôi lạc lạc bị đụng chúng đau. Giây sau, cô cảm giác cả người nhẹ lân, cả người đều bị anh ta bế ngang lên. Này! Bỏ tôi xuống. Tôi có thể đi. Tôi không muốn anh bế. Tôi lạc lạc tuy là đà say, nhưng cũng không muốn anh ta bế cô. Cầm mồm. Một câu nói nguy hiểm của đàn ông vang lên. Tôi lạc lạc lập tức im lặng. Ngược lại rất sợ anh ta lỡ sẻ tay làm rớt cô. Vội dùng một đôi tay nhỏ, ôm chặt lấy cổ anh ta. Lúc này, đã bước đến phòng khách sáng trưng. Cô bất giác mở đôi mắt say, nhìn từ dưới lên. Quan sát người đàn ông này, chiếc cảm cương nghị, Đôi môi mím chặt hấp dẫn, tiếp lên trên, càng là tuyệt tác hoàn mỹ, không có điểm nào chê được. Lòng dạ tước, quả nhiên đoán chúng, cô gái này quả thật vẫn còn lưu luyến thế giới đèn hoa, cô ta vốn vẫn còn chưa muốn an phận thủ thường, chăm sóc con cái, cũng không biết hôm nay chơi với những ai, chắc chắn không thiếu đàn ông. Lòng dạ tước bế thẳng tốt lạc lạc về phòng cô ấy, đặt cô ấy trên giường là rời khỏi, khuôn mặt anh Tuấn hiện lên, nét chê bai. Tốt lạc lạc xoay người một cái ngồi dậy, người say rượu đều không thể nhận bản thân uống say, thế nên cô vẫn nghĩ đến việc đi thăm bọn trẻ một cái. Cô bước xuống giường, kéo cửa, cô đang chuẩn bị đầy cửa phòng của bọn trẻ, phía sau. Một giọng nam cảnh cáo, không được phép đi vào. Bọn trẻ đều ngủ rồi cả sao? Tốt lạc lạc quay đầu như người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa phòng khách lầu 2. Ngủ cả rồi, anh ta lạnh lùng trả lời. Ồ, vậy tôi về phòng ngủ. Nói xong, tôi lạc lạc vừa quay người, phân không rõ đông tây nam bắc, thuận tay mở cửa một căn phòng bên trái. Trên ghế sofa, gương mặt đàn ông xa sầm lại. Chết tiệt, cô ta cả gan vào phòng của anh ta. Tôi lạc lạc vừa vào phòng, cảm giác trong phòng tối bưng, nhưng không suy nghĩ gì cả. Cô buồn ngủ quá, cô chỉ muốn lăn xuống giường ngủ ngay, cô mơ màng bò lên giường, giày cũng không cởi, là ngủ luôn. Lòng dạ tước bước vào, nhấn nút mở đèn, nhìn thấy trên giường lớn của anh có một cô gái mặt úp xuống, ngủ sấp người. Lòng dạ tước bình sinh không thích người ta chạm vào đồ của anh, dù chỉ là cái giường, huống hồ tối nay, cả người cô ta toàn hơi rượu, càng không biết có cùng người đàn ông khác lên giường qua chưa. anh càng không thể chịu nổi. Và lúc này đây, tôi lạc lạc trên giường cảm thấy nóng bức cực kỳ, cô tưởng đang ở trong phòng mình, đôi tay nhỏ vô cùng thần thục, cởi nuốt áo sơ mi long dạ tước vừa bước đến trước giường, tận mắt thấy được cảnh tượng này, đôi mắt anh càng đen sầm đi vài phần. dưới ánh sáng đèn thủy tinh, cô gái ăn vận cực ít đồ, lộ ra thân hình gần như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy, trực tiếp bày ra trước mặt anh. Cho dù là long dạ tước, nhìn thêm vài lần, cũng phải nuốt nước miếng ứng ực. Đêm của năm năm trước, anh có thể nhớ lại không ít, cái miệng nhỏ có tốt lạc lạc mở hò. Phả hơi ra toàn mùi rượu, trong đêm tối, dường như hóa thân thành yêu tinh. Lòng dạ tức trao mày, anh tự nhiên có chút nghi ngờ. Cô ta có phải cố ý đi nhầm phòng, nhầm dường hay không? Mục đích là khuyến rũ anh ta một lần nữa sao? Nếu như là vậy, thì kế hoạch của cô ta tính sai rồi. Anh tự hào nhất chính là khả năng tự tiết chế của mình. Những năm nay, tô ngữ phù dùng hết bao nhiêu cách, nhưng anh vẫn không cho cô ta đến gần. Chuyện của năm năm trước chỉ là một sai lầm, và sau này, anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Tôi lạc lạc thoải mái, tự tại, xoay người trên một cái giường to êm ái, hoàn toàn không biết bên cạnh cô đang đứng một người đàn ông. Lòng dạ tước cắn môi, anh cuối cùng vẫn cúi người, muốn đem cô gái trên giường, về lại với giường của cô ấy. Khi tay anh chạm vào bả vai mảnh mai của cô, không có sự cản trở của quần áo, tay anh trực tiếp chạm vào làn da mịn bảng thơm tho. Trong vài giây, lòng dạ tước ngây người, tôi lạc lạc đã chủ động trồm lên cổ anh. Người đàn bà say rượu rồi thì không hy vọng còn có trí não gì nữa cả. Khuôn mặt đỏ ửng của cô phóng to trước mặt anh, đôi môi đỏ hé mở, hơi thở từng đợt nhẹ nhàng thổi lên cầm của anh. Hai mảnh môi hồng dưới ánh đèn lấp lánh mê người. Khô hấp của anh ta bất ngờ khựng lại. Ngũ quan của tôi ngạc lạc, do dù giữa ánh sáng đèn trưng không thể chết dấu được, vẫn hoàn toàn không có chút khiếm khuyết. Làn da trắng nón, vẫn giống học sinh gấp ba, còn người thơ lắm. Tô lạc lạc, anh chỉ có thể kêu cô tỉnh lại. Tô lạc lạc hàm hổ lên tiếng, hàng lông mi dài, che lấp đôi người lại không chịu mở ra, ngược lại, buông tay ra khỏi cổ anh, nằm xuống tiếp tục ngủ. Lòng ra tước hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ bế cô về phòng, cô ta chắc chắn ngủ lì trên giường anh đêm nay rồi, ngày mai xem anh xử lý cô như thế nào. Sáng sớm Cô lạc lạc thoải mái lật một vòng, một giấc mộng hoản nghĩ, không ngăn được một cơm buồn tiểu, làm thức giấc. Hôm qua uống hơi nhiều, một đêm ngon giấc. Cô có chút không tình nguyện mà mở mắt, chuẩn bị xuống giường. Tuy nhiên, cô vừa đứng dậy, tấm chăn trên giường trượt xuống, cả thân hình lộ ra ngoài. Khi cô chưa kịp và đứng lại, cô cảm giác ở sofa đối diện giường có một người đang ngồi. Cô cố định mắt nhìn, cả người muốn điên lên, cô giật mình nhanh với lấy cái chăn mà cuốn lại người một sự tức giận xông lên đến não người đàn ông đối diện thân hình cao to tao nhã ngồi trên ghế sofa chân dài bắt chéo áo sơ mi trắng quần tây đen cao quý tự như là thần trên trời còn ánh mắt của anh ta đang nhìn thẳng vào thân hình cô tôi lạc lạc lập tức ngượng phát điên và ái ngại khốn nạn vô sĩ tôi lạc lạc tức giận chửi người người đàn ông nhìn trầm trầm cô vội che đi cơ thể Cười nhạt lên tiếng, thần hình tiểu học, che không che, tôi cũng không hứng thú. Câu nói lần nữa là máu huyết toàn thân cô gái trên giường xông lên đến não hết rồi. Anh, anh là đồ lưu manh. Người đàn ông trên ghế sofa tướng mạo phi phàm nhưng vẫn lạnh nhạt. Là tôi lưu manh? Hay là cô lên bậy giường? Cô tuốt nhất, tự mình làm rõ, cô đang ngủ ở phòng của ai? Tôi lạc lạc mở to mắt nhìn về bốn phía, cả người thẫn thò. Trời ạ! Cô lại sao? Lại ở trong phòng của anh ta? Đã thế, cả người trần chuông Cô vội giữ lấy chăn, tỉ mỉ nghĩ lại hôm qua. Cô ra cửa, muốn nhìn một con một cái. Sau đó, cô về phòng ngủ. Không lẽ, không lẽ cô vào phòng của người đàn ông này? Không thể nào. Cô tại sao lại làm chuyện ngu ngốc đến vậy? Người đàn ông hít mắt, con mắt đen như mực, lạnh lùng nghi ngờ nhìn cô. Hôm qua, cô leo lên giường tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi lạc lạc hiện giờ căn bản, không thể hồi tưởng chi tiết sự việc tối qua, nhưng cô nhớ được quần áo là tự mình cởi ra. Nói chung, hai má và lỗ tai của cô bắt đầu đỏ lên. Tối qua, chẳng lẽ sự thật cô bất cẩn leo lên giường của anh ta sao? Vậy thì, anh, anh hôm qua không ngủ ở đây chứ? Cô cắn môi ái ngại. Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi nói rồi, tôi đối với thân hình cô không có hứng thú người đàn ông ánh mắt lướt qua một sự vô vị, tốt lạc lạc lập tức lén phấn khỏi. anh ta nghĩ vậy là tốt nhất. nói như vậy, cô ở nhà này là an toàn. tuy nhiên, người đàn ông này có cần phải coi thường thân hình cô không? cô có chỗ nào giống học sinh tiểu học? học sinh tiểu học mà có vòng ngực sao? thôi, bỏ đi, không tính toán với anh ta nữa. anh không có hứng thú với cô thì là tốt rồi. cũng may, cô cũng không hứng thú gì với anh ta cả. đàn ông của tô ngữ phù. Đụng vào cô một cái, cô cũng cảm thấy dơ. Tô lạc lạc phát hiện áo của cô ở bên cạnh, lập tức cầm lên, cả người chui vào chăn đẹp mặt. Mùi hương đặc trưng của đàn ông trong chăn khiến cô thỏ khó khăn. Cô vội đưa cái đầu nhỏ ra ngoài, nhìn người đang ngồi trên ghế sofa. Tôi đi xem bọn trẻ. Đợi một chút. Người đàn ông bình thản nói. Tô lạc lạc lập tức quay đầu lại nhìn anh. Anh có chuyện gì sao? Cô vi phạm quy tắc của chúng ta. Điều nào, người đàn ông có chút không vui cho mày, cái người phụ nữ này chỉ nhớ sao mà kém vậy. Anh không ngại nhắc nhở cô. Điều đầu tiên, không được leo lên giường của tôi. Tôi tối hôm qua say rồi, không phải là tôi cố ý, tôi không phải, không làm gì anh hết sao, hơn nữa, tôi còn bị anh nhìn thấy hết rồi. Tôi lạc lạc lý lẽ cứng rắn nói. Đôi môi mỏng của người đàn ông nhích lên. Cô có muốn thoát y trước mặt tôi. Thì tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi chỉ cần cô tuân thủ quy tắc. Vậy anh muốn sao? Tôi lạc lạc phiền não hỏi lại. Đương nhiên là tiến hành trừng phạt. Tôi lạc lạc nghe xong, vội làm hành động, che ngực, khóe miệng giận một cái. Anh, anh muốn làm gì? Trong đầu của cô, lập tức nghĩ ra một số trừng phạt biến thái. Người đàn ông không lẽ biến thái đến vậy? Như là nhìn cô hành động như vậy, lòng dạ tước cũng không biết nói gì. người phụ nữ này đầu óc làm bằng cây gỗ hả? phải nói mấy lần nữa là anh ta không hứng thú với cô, cô ta mới biết bản thân mình không có sức hấp dẫn chứ. anh thân hình như trúc làm ngọc thụ đứng dậy lạnh lùng nói, lần này, trừng phạt cô là lấy tấm ga giường với bộ gối của tôi dặt sạch toàn bộ. tôi lạc lạc mở to con mắt vẫn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã ra đến cửa rồi. Bồi thêm một câu nói, giặt bằng tay, giặt cho sạch vào. Tô Lạc Lạc đứng tại vị trí đó, cái người đàn ông này kêu cô giặt tất cả bộ trang bị giường ngủ bằng tay, vậy không làm cô ấy chết mệt à? Tô Lạc Lạc vội chạy theo, thấy anh đi qua phòng của bọn trẻ, cô gượng cười nói, giặt bằng máy sẽ sạch hơn đấy, tôi dùng máy giặt nha. Vậy không cần giặt nữa, trực tiếp bồi thường tiền. Người đàn ông quay người lại, ánh mắt nhìn cô. Tốt lạc lạc nghe xong, lập tức có nhuệ khí nói. Bồi thường thì bồi thường Anh cứ nói cái giá. Tôi hôm nay, nhiều nhất thì mua cho anh một bộ bốn món mới tinh. Lòng dạng tước khóe miệng nở nụ cười nhạt. ai tính rẻ cho cô chút. Lấy con số chắn, một triệu tệ. Tốt lạc lạc hàm răng đều muốn rớt ra. Anh nói cái gì? Một triệu tệ? Anh ăn cướp à? Bộ giường ngủ của tôi toàn cầu phát hành chỉ có một trăm bộ. Mỗi bộ giá thị trường là khoảng một triệu hai mươi tệ, để cô trả một triệu tệ là tính rẻ cho cô rồi đấy. Lòng giặn tức lạnh lùng hứ lên một tiếng, cao ngạo giống như một vị vua đang dạy bảo nô bọc vậy. Tôi lạc lạc trừ con mắt mở to, các điều cảm khác đều đơ rồi. Cái người đàn ông này dùng bộ mèn gối, bốn món, trị giá hơn một triệu tệ, quá đáng. Cái người đàn ông này giàu đến biến thái hay sao? Hơn một triệu tệ, cô khẳng định không muốn bồi thường cô chỉ còn hạ nhẹ khí xuống nói, được rồi, tôi giặt là được, giặt sạch sẽ một chút. người đàn ông mệnh lệnh, làm như cô ngủ qua một lần. trên giường đem theo vi khuẩn vậy, tốt lạc lạc sắc thực vì người đàn ông này ngó lơ. cô nghiến răng, lần sau để cho con gái tiềng dầm nhiều lần trên giường của anh ta, xem anh ta có chê bai hay không. lòng dạ tước đầy cửa phòng của hai đứa trẻ, lúc này mới chỉ bảy rưỡi Tôi lạc lạc nhanh chóng về phòng cô giải quyết nỗi buồn, xem ra cô hôm nay phải giặt rác giường cho người đàn ông đó rồi. Trên bàn cơm sáng, tôi tiểu sâm nhìn qua Mami ăn bánh mì ở phía đối diện, hỏi thăm. Mami, tối qua Mami đi đâu vậy? Ta và dì Hạ Thấm đi chơi. Tôi lạc lạc cười lên. Mami! Vậy Mami đi chơi vui vẻ chút nha, nhớ là kiếm cho chúng con ba mới. Tôi tiểu sâm nhả nhịn cười. Tôi lạc lạc xém chút nữa sạc, con ngẩng đầu nhìn con trai. Con nói gì vậy? Con ủng hộ mẹ kiếm một người ba mới cho tụi con. Tôi tiểu sâm tiếp tục, tôi lạc lạc lập tức cười hỏi, vì sao? Như vậy, không phải sẽ có nhiều hơn một người để thương con và tiểu hình rồi sao? Kế bên, một người đàn ông nào đó đang nhã nhặn ăn đồ ăn trong dĩa của mình, nghe thấy câu nói của con trai khuôn mặt anh Tuấn có chút không vui trầm xuống. Ai nói, ba mới nhất định sẽ thương bọn con? Tô Tiểu Sâm nói, Con tin rằng, người yêu mami, nhất định sẽ yêu chúng con. Nói xong, nó lập tức làm ra dáng biểu cảm của người lớn. Ba ba không được kiếm mẹ mới nha, mẹ mới đều là người xấu cả. Tô Lạc Lạc nghe xong, bật cười ha hà, con trai nói rất đúng. Giống công chúa Bạch Tuyết vậy, mẹ mới của cô ấy là một kẻ cực kỳ xấu xa, thế nên ba à, kiếp này mà đừng tìm mẹ mới cho tụi con, con và anh hai không thích đâu. Tô Tiểu Hinh cũng gia nhập hàng ngũ nói chuyện phiếm, Tô Lạc Lạc cố nén cơn cười, lén nhìn tên đàn ông đối diện, chỉ thấy đôi mắt đen tuyền của anh nhìn chằm chằm hai đứa con, có chút cứng họng không biết phải nói gì. Và ngay lúc này, điện thoại của Tô Lạc Lạc để bên bảng reo lên. Cô cầm lên xem, là số lạ, cô để lên tai nghe. Alo, xin chào. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười nhát của đàn ông. Tôi là dạ trạch hạo, đến nhà tôi trước 9 giờ, có việc cần cô làm. Tốt lạc lạc khi này mới nhớ ra, bản thân đang làm việc dưới chướng của anh ta. Cô nghĩ nhà anh ở bán tính hơn một cây, cô gật đầu nói. Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ. Đầu dây bên kia cúp máy. Trong khi tô lạc lạc đang lưu lại số của dạ trạch hạo, thì tốt tiểu sâm lập tức hiếu kỳ hỏi. Mami, Mami đang hẹn hò với ai à? Tô lạc lạc buông điện thoại xuống, nghiêm túc trả lời. Điện thoại của sếp mami. Sếp của mami là trai hay gái, tôi tiểu sâm cứ như đứa bé hiếu kỳ. Con trai, trẻ không? 26 tuổi. Wow, nhất định là rất đẹp trai. Đúng vậy, anh ta là đại minh tinh. Tô lạc lạc có chút đắc ý khoe mẽ với con cái, tôi tiểu hình lập tức cảm thán. Đại minh tinh à Đúng vậy, anh ta ở gần đây thôi tô lạc lạc vừa cười vừa tiết lộ, đôi mắt to đen như hạt nho của tô tiểu sâm lén nhìn phản ứng của ba, cậu nhóc lập tức làm núng. Mami, khi nào dẫn tụi con đi nhà xếp Mami chơi nhé? Đúng rồi, tụi con muốn gặp đại minh tinh. Khi này, một giọng nam lạnh lùng chen vào, bao hàm ý chất vấn. Công việc của cô suốt cuộc là cái gì? Cương mặt xinh của tôi lạc lạc ngẩng cao, trong giọng điệu có chút tự hào. Bây giờ... Tôi là chuyên gia trang điểm cá nhân, kiêm thiết kế tạo hình cho một đại minh tinh đang được yêu thích vô cùng. Wow, Mami thật tuyệt! Hai đứa nhóc đồng thời vỗ tay. Tôi lạc lạc nói xong, nhìn người đàn ông bên cạnh. Tôi có thể giặt chăn rap cho anh vào buổi chiều không? Buổi sáng tôi có công việc rồi. Không được. Anh ta nhất định một câu từ chối. Phải giặt vào buổi sáng, mai tôi phải thay lại dùng. Đôi mắt to long lanh của tốt lạc lạc ánh lên tiêm ma lanh. Một lát, anh ta đưa con đi học, và sẽ không ở nhà, cô dùng tay giặt hay dùng máy giặt. Anh ta làm sao mà biết được? Thôi vậy, một lát anh đưa bọn trẻ đi học, tôi ở nhà giặt chăn drag. Tốt lạc lạc cảm thấy một tiếng rưỡi hơn có thể hoàn thành được. Mami, tại sao mami phải giặt chăn của ba? Tôi tiểu hình hiếu kỳ. Ơ, vì chăn của ba con bị dơ. Mami giặt giúp ba. Tôi lạc lạc cười khan một tiếng. Mami thật siêng năng. Ba à, ba xem mami đối tốt với ba như vậy. Ba cũng phải đối xử tốt hơn với mami nhé. Tôi tiểu hình quay đầu nhìn ba, nghĩ rằng ba nhóc nhất định là cảm động lắm đây. Lòng giặt tước nhìn bọn trẻ ăn xong mì trong tô, anh đứng dậy nói. Được rồi, mang ba lô nhỏ của tụi con lên, chúng ta đến trường. Tôi lạc lạc nhìn hai nhóc con vẫy tay. Tạm biệt. Mami, đợi tự con tan học, có thể đến nhà đại minh tinh chơi không? Tôi tiểu hình nghe thấy đại minh tinh thì hứng thú hẳn, vì nhóc cảm thấy có thể gặp ngôi sao là chuyện cực kỳ đáng tự hào. Ơ, để mami hỏi xếp của mami đã nhá. Tôi lạc lạc nghĩ thầm, dạ trạch hạo chắc chắn không hoàn nghênh hai nhóc con này rồi, vì dạ trạch hạo xem ra là loại người lạnh lùng cao ngạo. Lòng dạ tước trước khi đi, nhìn lại một lần, người đàn bà cười tươi hơn hoa, mắt nhiêu lại có chút nghi ngờ. Khi xe của Long Dạ Tước vừa đi khỏi, Tốt Lạc Lạc liền chạy nhanh đến phòng Long Dạ Tước, gỡ ra bộ đồ chăn bốn món trên giường anh ta ra, vừa gỡ vừa hết ý kiến. Không phải, chỉ là đồ chăn ga gối thôi sao? Hơn một triệu tệ. Xem ra, cô là trẻ em ba tuổi à? Hừm, giặt tay gì chứ? Cô có thể dùng máy giặt cho nhanh, anh ta là tử tế lắm rồi đấy. Tốt Lạc Lạc cuộn tấm chăn lại thành cuộn, rồi ôm xuống lầu, phía sau vườn của lầu có một máy giặt. Máy giặt khô, đây là nơi bình thường người hầu hay làm việc. Tôi tiểu thư, tôi giặt là được rồi. Người hầu thấy cô ôm chăn xuống, chủ động bước qua giúp đỡ. Tôi lạc lạc lập tức cười lắc đầu. À không cần đâu ạ, chị Trương, chị đi làm việc của chị đi, cái này để tôi tự làm. Chị Trương thấy cô nhất định phải tự giặt, cũng không kiên trì, cô đến sau vườn quét dọn lá cây. Tôi lạc lạc nhét tất cả đồ ráp chân ga gối và máy giặt lớn, sau đó bấm nút khởi động, cô chạy vào phòng dọn dẹp phòng ngủ của mình. Long dặn tước sau khi đưa bọn trẻ đến trường, ngồi vào xe, hướng về phía công ty anh ta lái đi, đến được một ngã tư đường, đôi người sâu thẳm của anh lướt qua nét phức tạp, anh cuối cùng cũng lấy điện thoại ra bấm số trợ lý. Alo, Long Tổng ạ. Long dặn tước nhìn về phía trước với ánh mắt sắc lạnh, mặt không chút biểu cảm căn dặn điều tra cho tôi, có phải xung quanh biệt thự của tôi có một ngôi sao đang sinh sống? Long tổng không cần điều tra, khoảng một cây số hơn ở phía bên trên biệt thự của anh có một biệt thự độc lập, đích thị có một nam minh tinh vô cùng nổi tiếng đang sinh sống, tên là Dạ Trạch Hạo. Long dặn dứt nhíu mắt, trầm giọng, tại sao cô biết rõ ràng vậy? Nữ trợ lý cười nói, bình thường. Tôi cũng hay quan tâm đến tin tức giải trí. Có nhà báo chụp được hình ảnh biệt thự của dạ trạch hạo, ở phía khác của biệt thự, nhà anh. Long Tổng, có phải có nhà báo đến làm phiền anh rồi không? Thuận miệng hỏi thôi. Long dạng thức nói xong, ngắt điện thoại. Trong biệt thự, tôi lạc lạc dưới sự giúp đỡ của chị Trương. Vào 8 giờ, 50 phút cuối cùng, cũng phơi xong đồ rác giường. Dưới ánh nắng, mấy món đồ này, quả nhiên được chế tạo tinh tế, có vẻ là vô cùng mắc tô lạc lạc tăng kéo ngay thẳng lại góc bên của tấm chăn, mất ngờ, tìm cô thất lại. Chỉ thấy góc bên của tấm chăn bị kéo rách một lỗ to. Chết rồi, tại sao lại rách rồi? Tôi lạc lạc thở gấp, nhìn góc bị rách mà không dám tin vào mắt mình. Chị Trương nhìn thấy, cũng kinh ngạc vô cùng, sau đó hỏi tôi lạc lạc. Có phải tiểu thư dùng máy giặt thứ hai để giặt không? Hình như là vậy. Đó là cái máy hư, lòng giặt bên trong lỏi ra một sợi kén, chiều nay phải đem đi sửa lại. Tôi lạc lạc mở to mắt, muốn xỉu. Hả? Nói xong, cô lập tức đi kiểm tra mấy cái draft giường và áo gối, chỉ thấy draft giường bị móc kéo đứng nỗi, không thể nhìn tiếp được nữa. Toàn bộ sợi vải bị tư ra, cứ như là bị, mạnh bạo, nắm kéo thành vải lau vậy. Trời ơi, tôi chết chắc rồi! Tô lạc lạc cảm thấy ngày tận thế đến nơi rồi. Chandrap hơn một triệu tệ, vì cô giật ra mấy cái lỗ to, lòng dạ tước không giết cô mới lạ. Tô lạc lạc nhìn thấy món đồ đắt tiền, khóc không ra nước mắt. Và lúc này đây, điện thoại cô để bên cạnh gieo lên, cô cầm lên xem. Điện thoại của dạ trạch hạo, thời gian đã là 8 giờ 58. Cô vội bắt máy. Alo, dạ trạch hạo, anh đợi một chút tôi đến ngay. Cho cô thêm 10 phút, tôi không có thói quen chờ người. Được ạ, lập tức đến. Tôi lạc lạc nhận được điện thoại, mặt nhăn nhó nhìn mấy tấm chăn rác, trong lòng nghĩ. Thôi, đợi về rồi tính tiếp vậy. Tôi lạc lạc đã rất lâu chưa chạy như vậy, mà bây giờ cô đang chạy nước rút với tốc độ 100m trên giờ, hướng về phía nhà dại sạch hạo. Chạy đến cửa nhà anh, cô thò hồn hèn nhấn chuông, rất nhanh, cửa mở ra, cô nhanh chóng chạy đến đại sảnh. Chỉ thấy trên sofa một dáng người đàn ông nằm cuộn người Người đó nói rất gấp nhưng lại đang ngủ gật ở đây Dạ trạch hạo Tốt lạc lạc vừa thỏ vừa gọi anh ta Dạ trạch hạo mở ra hàng lông mi dài dày Một đôi mắt đen láy nhìn cô Trách móc một tiếng Tại sao lại chậm như vậy? Anh có phải sắp ra cửa rồi? Tốt lạc lạc hỏi Khẳng định là đang đợi cô đến để xử lý Mà trang điểm cho anh ta rồi Mau ký hợp đồng trên bàn đi Tốt lạc lạc nhìn thấy trên bàn, đang để một bàn hợp đồng. Cô vội đưa tay qua chuẩn bị cầm lên xem. Thấy vậy, anh ta hết kiên nhẫn mà hối thúc. Nhanh lên, tôi còn có việc gấp. Tốt lạc lạc cắn môi nói, tôi phải xem đã. Không có thời gian coi đâu, ký đi. Người đàn ông cắn môi, 10 phút nữa tôi phải ra cửa. tôi lạc lạc bị anh rụt, trong đầu hơi loạn, cô cầm cây bút trên bàn, trên hợp đồng, ký lên tên của bản thân mình ký xong, cô nhanh chóng nói, tôi đem đồ trang điểm của bản thân, anh có ý kiến gì không? ấn dấu tay, tôi lạc lạc kinh ngạc vì đến ấn trương cũng đã chuẩn bị luôn rồi, cô lấy tay phết vào ấn trương một cái, in lên chữ ký, nói với anh ta, xong rồi chúng ta có thể bắt đầu. chỉ thấy dạ dẹt hạo đứng dậy, thu lại bản hợp đồng của cô, sau đó lại ngồi về sofa, đầu dựa vào ghế sofa, nói với cô. Tôi đói rồi, nấu cho tôi một chút đồ ăn sáng. Tôi lạc lạc mở to mắt, có chút đơ ra nhìn anh ta, sau đó xác nhận hỏi. Anh gấp gáp đánh điện thoại cho tôi qua đây, là vì để tôi làm cơm sáng cho anh à? Đây cũng là một trong những phạm vi công việc của cô, giả trạch hạo lười nói. Tôi chỉ là chuyên gia trang điểm cho anh, không phải là bảo mẫu của anh. Tôi lạc lạc phản bác. Tôi sẽ giải thích rõ cho cô một chút công việc của cô từ nay về sau. Cô ngoại trừ là nhà trang điểm cho tôi, nhà tạo hình, còn phải làm trợ lý cá nhân kiêm bảo mẫu, cũng có nghĩa là sau này sinh hoạt hàng ngày của tôi, ăn uống, bất kỳ việc gì, chỉ cần cô làm được, cô nhất định phải làm. Tốt lạc lạc bây giờ mới phát hiện bản thân, ký cái hợp đồng không phải là công việc, mà là giấy bán thân. Như thế, cô lập tức có động tác rất lực cười, cô chạy đến phía trước dạ trạch hạo, vươn tay, cướp bản hợp đồng trên tay anh. Dạ trạch hạo ngược lại, không dự liệu được chuyện này, anh nhanh chóng từ sofa đứng dậy, y vào chiều cao, cầm hợp đồng sơ cao, đắc ý nhìn cô. Lấy không được. Anh trả cho tôi, tôi không giúp anh làm việc nữa, tôi lạc lạc không muốn làm nữa. Cô hôm nay bị gì mà xui quá vậy, sáng gây họa với lòng dạ tước, bây giờ lại bị dạ trạch hạo chơi sỏ. Tôi lạc lạc, cô ký tên đóng dấu tay rồi, muốn trở mặt, không dễ vậy đâu. Dạ trạch hạo giống như đứa trẻ đắc ý vậy, rất có cảm giác thành công. Dạ trạch hạo, anh chắc là cần tôi sang điểm cho anh chứ. Tôi ngày ngày hóa trang anh thành cương thi. tôi lạc lạc uy hiếp nói. Dạ trạch hạo mới không sợ, ngược lại anh có lòng an ủi cô. tôi lạc lạc, cô không cảm thấy cô may mắn quá sao? Người muốn tiếp cận tôi, xếp hàng một vòng trái đất. Cô là người duy nhất may mắn, cô nên vinh hạnh mỹ phải. Tốt lạc lạc hừ lên một tiếng thấy không cấp lại được hợp đồng, cô lập tức Hồng Học nói: Tôi yêu cầu thêm tiền công, tháng lương 100.000 tệ. 80.000 tệ, Gia Trạch Hạo thương lượng giá cả, 100.000 tệ, không được nhiêu đó cô không làm. Tôi lạc lạc không thỏa hiệp. Được thôi, 100.000 tệ thì 100.000 tệ, tính như vậy đi. Gia sạch Hạo vui vẻ chấp nhận, anh cũng không thiếu tiền, anh chỉ cần xuất hiện trong một hoạt động là có giá mấy chục triệu thậm chí là trăm triệu. Tốt Lạc Lạc vì mức lương không làm loạn nữa, chỉ là tức chưa hết nói. Chưa thấy quả người như anh, lòng dạ đen tối. Gia Trạch Hạo không bán không phiền não hỏi ngược, cô đang khen tôi hay là mê luyến tôi rồi? Trước tiên, tôi nói rõ trước, tôi không phải người hâm mộ của anh. tôi Lạc Lạc nói rõ quan điểm này, Gia Trạch Hạo ngước lên khuôn mặt đẹp trai đầy mê hoặc nhìn cô. Tôi chính là muốn loại người như cô Nếu như cô là fan hâm mộ điên cuồng, tôi mới không cần cô đấy. Tôi lạc lạc lại còn có chút không phục, nhìn chừng chừng bàn hợp đồng trên tay anh, mới nhớ hỏi một câu. Cái bản hợp đồng này, ký mấy năm? Năm năm. Ê, anh... Anh sao mà lòng dạ đen tối quá vậy? Tôi phải phục vụ anh năm năm. Tôi lạc lạc tức muốn chết. Tiền công đều không thiếu cho cô. Tôi muốn mỗi năm tăng lương. Tôi lạc lạc thay mình đòi quyền lợi. Xem biểu hiện của cô rồi mới tính. Dạ trạch hạo không ngờ rằng cô ta lại lo lại người được nước lấn tối, lòng dạ tốt có thể thích cô ta sao? Tốt lạc lạc chỉ còn có thể nghiến răng. Được thôi, ngoài việc ăn sáng ra, anh còn muốn làm gì? Dạ trạch hạo không tự chủ xoa bụng, chỉ cần ăn sáng tôi sắp đói chết rồi. Tôi lạc lạc không biết phải nói gì nữa cả. Anh ta rõ ràng người lớn như vậy Lại còn không thiếu tiền Vậy mà còn để bản thân đói đến như vậy Anh không biết gọi đồ ăn ngoài hay sao Tốt lạc lạc Không rảnh hơi hò một câu gia sạch hạo nhếch miệng cười nói Tôi dám kêu sao Tốt lạc lạc mới ngỡ ra Anh ta là đại minh tinh Làm sao mà dám gọi đồ ăn ngoài được Anh có thể bây giờ đến trọ Cũng không dám đi nữa cơ mà lớn như xảy ra giao thông ùn tắc Thì rất là phiền phức Quả nhiên, quá nổi tiếng cũng không có gì tốt cả. Vậy, người quản lý của anh và các trợ lý khác đâu? tôi Lạc Lạc mở cửa tủ lạnh, chỉ có vài gói mì thật là tản tạc. Dạ Sạch Hạo nhún vai, không gọi bọn họ. Vậy anh đói là đáng đời rồi. tôi Lạc Lạc cầm lấy gói mì và gia vị vào bếp, cô từ nhỏ nấu cho các con cũng có chút kinh nghiệm nấu. 10 phút sau, Tô Lạc Lạc mừng mỉa ra, nói với anh, "Không có gia vị, hơi thanh đạm, nếu như sau này muốn tôi qua giúp anh nấu ăn, anh tốt nhất là chất đầy tủ lạnh đi." "Được, đợi tôi ăn xong, chúng ta cùng đi dạo phố, cùng anh." tôi Lạc Lạc lập tức bày ra bộ mặt chê bai, sau đó kiên định nói, "Tôi mới không thèm." "Tại sao?" Gia Trạch Hạo đang uống một muỗng canh, mùi vị tươi mới làm anh giật mình. Không ngờ, chỉ có vài loại nguyên liệu đơn giản mà lại để cô điều chế ra vị canh ngon đến vậy. Vì rất áp lực, lỡ như anh bị người khác nhận ra, thì sẽ bị một nhóm người đuổi theo chạy đấy. Tôi lạc lạc lập tức nghĩ tới, mình tình ra đường, hình ảnh bị bao vây đến tắc nghẽn không thông. Cô yên tâm, tôi không có ngốc đến vậy. Bị người khác nhận ra, một chút nữa ăn cơm xong, tôi giả dạng ngụy trang một chút, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn, ok? Ok. Nói xong, gia trạch hạo ăn ngon lành tô mì cô nấu, tốt lạc lạc nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy cái người minh tinh này cũng có chút đáng thương. gia trạch hạo ăn mì xong, anh cầm lấy hợp đồng mà tốt lạc lạc đã ký xong, cấp vào két sắt khóa lại. Tốt lạc lạc ở dưới lầu cho khoảng 10 phút mới thấy gia trạch hạo đội một cái nón kết, đeo thêm một cái miếng mát to màu đậm, phối với chiếc khẩu trang màu xám. Áo thun màu đen cổ chữ V cùng với quần jean tối màu, từ đầu đến chân chỉ để lộ ra chiếc mũi cao thẳng, sau đó mặc dù anh ăn diện như vậy vẫn che đậy không được bản chất đẹp trai của anh. "Sao nào, còn nhận ra được tôi hay không?" La Trạch Hạo nhìn cô hỏi. Tôi lạc lạc vẫn có chút lo lắng, tuy nhiên, cô nhìn anh ta nói, "Chúng ta không nên đi xa quá, đi dạo ở trung tâm thương mại xung quanh đây là được rồi." La Trạch Hạo không có ý kiến, dù sao gần đây anh ta cũng cảm thấy có chút vô vị, còn tôn lạc lạc thì vẫn vô cùng ấm ức vì bị lừa ký hợp đồng. đi ra bãi đậu xe, ra trạch hạo ngồi vào chiếc siêu xe sang chảnh màu trắng, tôn lạc lạc ngồi vào ghế lái phụ, xe của anh ta gầm rú khỏi cổng. khu này đều là đường phố tĩnh lặng rộng rãi, nhưng đồng thời tập trung ở khu này cũng là những người giàu có nhất thành phố, thế nên có đủ hết các loại trung tâm mua sắm sang trọng, cũng bao gồm trung tâm thương mại quốc tế. Xe của Dạ Trạch Hạo dừng dưới bãi đậu xe, anh cầu kỳ đeo một cái ba lô lên vai. Tô Lạc Lạc đứng cạnh anh ta, vô cùng áp lực. Dạ Trạch Hạo khá cao, Tô Lạc Lạc mang đôi giày thể thao đế bằng đứng cạnh anh ta, nhỏ nhắn mảnh mai, không ngờ chỉ cao tới vai anh ta. Sự chênh lệch chiều cao khá lớn, nhưng đồng thời cũng là sự chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất. Đi vào trung tâm thương mại, Tô Lạc Lạc để một chiếc xe đầy, bắt đầu chọn bữa trưa và bữa tối của anh ta, và một số thứ để dự trữ sẵn. Tô Lạc Lạc có nuôi con qua, nên ở phương diện này cô cũng có chút kinh nghiệm. Cách ăn mặc của dạ trạch hạo cũng thu hút sự chú ý không ít, thiếu nữ xung quanh. Hơn nữa, có không ít cô gái lén đi theo sau anh ta, dù gì thì cách ăn mặc và thân hình anh ta xem ra rất giống mình tình hạ A. Tô Lạc Lạc có chút căng thẳng đi bên cạnh, nhìn anh hỏi. Chúng ta mua xong rồi, nhanh chóng rời khỏi đi. Tôi thấy anh quá thu hút người ta chú ý rồi đấy. Dạ trạch hạo dưới lớp khẩu trang cười ra tiếng. Cô đang khen tôi đẹp trai đấy à? Tôi lạc lạc liếc anh ta một cái. Tôi đang nói cách ăn mặc của anh thật là kỳ lạ. Vậy ý cô là tôi nên tháo bỏ mắt kiếng và khẩu trang. Dạ trạch hạo đúng là muốn thử. Tuy mỗi lần anh công khai lộ diện đều trở thành thảm họa. Anh không phải loại ngôi sao cần mua sự cổ vũ của người hâm mộ, anh chỉ cần dựa vào mê lực của bản thân cũng đủ tạo nên sự yêu thích điên cuồng của người hâm mộ. Xin hỏi, anh trai có phải minh tinh không? Đột nhiên có một cô gái nhỏ tuổi gan dạ chạy đến, khuôn mặt nhìn thấy không biểu cảm của dạ trạch hạo nhìn lướt qua cô gái nhỏ, càng người phát ra luồng cảm giác rất đáng sợ. Trái tim tô lạc lạc căng lại, sau đó nhìn thấy cô gái nhỏ lộ ra biểu cảm sợ hãi. Giật mình quay người bỏ chạy. Tốt lạc lạc cũng là người có con cái, lập tức thấy không hài lòng với cách làm này của anh. Anh trực tiếp nói với cô bé, anh không phải, chẳng sẽ phải là tốt hơn sao, tại sao phải dọa cô bé như vậy? Tốt lạc lạc vừa đẩy xe vừa ngoái đầu nhìn dạ trạch hạo. Chỉ thấy anh ta hai tay đút vào túi quần. lười nói, xem ra trẻ con nhất định không thích anh. Tốt lạc lạc lầm bầm nhỏ trong miệng, dạ trạch hạo bất giác quay đầu thuận miệng. Cô có con cái à? Khuôn mặt nhỏ của tôi lạc lạc ngây ra. Dù gì sớm muộn, anh ta cũng biết. Cô cong miệng cười. Có rồi, tôi có hai đứa con. Gia trạch hạo rõ ràng biết cô có con. Nhưng lúc này, anh vẫn giả bộ lộ ra biểu cảm rất là kinh ngạc. Tuy mắt kiếng và khẩu trang che mất khuôn mặt, nhưng động tác nhìn chừng chừng cô, chứng tỏ anh ta rất bất ngờ. Cô có hai đứa con? Anh ta giả bộ kinh ngạc. Tôi lạc lạc gật đầu, có chút buồn cười bảo. Sao vậy? Không được sao? Cô kết hôn rồi. gia trạch hạo cố ý hỏi dò. Không có. Tôi lạc lạc lắc đầu. Vậy, cô là sinh con khi chưa kết hôn? Tôi lạc lạc gật đầu, thừa nhận vô cùng thoải mái. Đúng vậy. Vậy con cái của cô đâu? gia trạch hạo lộ ra khuôn mặt hiếu kỳ. Tôi lạc lạc mỉm cười. Chúng đang ở nhà ba của chúng. Vậy còn cô? Cô không sống cùng con à? Gia trạch hạo giống trình thám vậy, hỏi cô không ngừng. Tốt lạc lạc có chút ngại, cô cắn môi nói. Bây giờ tôi sống cùng con, ở một nơi không xa lắm biệt thự của anh, trong một căn biệt thự khác. Wow, vậy ba của con cô là người rất có tiền rồi. Biệt thự này của tôi, tốn mất mấy trăm triệu mới có được. Vậy chứng tỏ ba của các con cô cũng là một phú hào. Tên gì thế? Những người có xếp hạng trong nước, tôi đều biết cả. Anh ta tên Long Dạ Tước, tôi lạc lạc cuối cùng cũng nói ra, đôi mắt phía sau, lớp kiếng mát của dạ trạch hạo phớt qua tia cười nhạt, miệng lại giả bộ kinh ngạc. Tôi biết anh ta, anh ta là tổng tài của tập đoàn Long Thị, nhìn không ra, cô trông bình thường không có gì đặc biệt như vậy, lại có thể sinh cho anh ta hai đứa con, đúng là có phúc phần mà. Tôi lạc lạc ngẹn hết mấy phút không nói nên lời, gì mà trong cô bình thường không có gì đặc sắc. Có biết nói chuyện không vậy? Gia trạch hạo cũng ý thức được bản thân đã làm tổn thương cô Nhưng mà Anh không có xin lỗi Anh quen với việc cao ngạo Hai chữ xin lỗi không có trong từ điển của anh Gia trạch hạo lập tức nhíu mắt nói Tối nay Mời các con cô đến nhà tôi ăn cơm, được không? Tôi lạc lạc hơi mở to mắt Anh không phải là không thích trẻ con sao? Anh nói tôi không thích Tôi thích trẻ con mà Gia trạch hạo mở to đôi mắt nói dối. Anh không hề thích trẻ con, bọn nhóc tì quậy phá lung tung, cả ngày không chịu ngồi yên làm ồn, anh đến đau đầu, nhưng chỉ vì cô sinh ra con của nhà họ Long. Ồ, nói vậy, anh cho phép con tôi đến nhà anh chơi. Tốt lạc là cũng cảm thấy như vậy rất tốt, sau này khi làm việc ở nhà anh ta, cô cũng có thể chăm sóc bọn trẻ, tiền đè là anh ta không có chê bai. Đương nhiên... Tối nay để bọn chúng qua nhà tôi chơi. Đi nào, chúng ta đi chọn vài món đồ chơi làm quà. Ra trạch hạo dường như vô cùng xem trọng lần gặp mặt này. Tốt lạc lạc ngơ người, nhìn anh đi về phía khu vực đồ chơi, có chút không tin được vào mắt mình. Nhưng mà, việc này đối với cô cũng không phải là việc xấu. Mua đồ xong, về đến nhà, vừa đúng 11 giờ rưỡi trưa, tốt lạc lạc xuống bếp vận rộn chuẩn bị bữa trưa. Ra trạch hạo thì ngồi ở phòng khách xem kịch bản mới của anh ta, xem một lúc. Nghe thấy tiếng động từ nhà bếp chuyển đến, trong không khí phảng phất, mùi thơm thức ăn, khiến anh có chút mơ màng. Từ xưa đến giờ, trong căn nhà này, anh đều không thích người khác nán lại lâu. Đây là không gian riêng của anh, ngoài mẹ ra, không có sự cho phép của anh, không ai được phép bước vào cả. Lúc này đây, trong nhà có thêm hình bóng của một cô gái, đích thị là có chút không như trước, có chút cảm giác giống như một ngôi nhà hơn. Tôi lạc lạc xào ba món rau, một món canh, hai mặn, một chay. Ngày trước cô cũng là người không cần đụng tay làm bất cứ việc gì cả, nhưng từ khi mẹ mất, cô sống một mình ở nước ngoài, phải bắt đầu học nấu ăn, mò mẫm hết năm năm, cô bây giờ có thể dễ dàng nấu ra món ăn vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng rồi. Dạ trạch hạo ngồi trước bản ăn, nhìn những món ăn vừa bắt mắt, vừa hấp dẫn, anh nghĩ thầm, xem ra dành cô ta về, mình là người suy nghĩ đúng đắn rồi. Đang ăn, Gia Trạch Hạo nên hỏi thăm một câu. Mấy đứa trẻ nhà cô mấy giờ tan học? Nếu như người nhà ra đón, năm giờ có thể đón ra được rồi, nhưng thông thường đến khoảng sáu giờ, xe nhà trường sẽ trở về. Gia Trạch Hạo vừa gấp đồ ăn, vừa tự nhiên mở miệng. buổi chiều, chúng ta đi rước con của cô đi. Hả? Tôi lạc là không hiểu nhìn anh. Ý của tôi là, sau này cô thường đến nhà tôi. Còn cô còn nhỏ, nhất định rất lo lắng. Nếu cô lo lắng, sẽ làm việc không tốt. Vì vậy, tôi chỉ cần có thời gian, tôi sẽ cùng cô đi giúp bọn trẻ về. Tôi lạc lạc lộ ra một ánh mắt cảm kích nhìn anh. Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi và ủng hộ công việc của tôi. Yên tâm, vốn dĩ bị anh lừa ký hợp đồng. Nhưng tôi nếu đã nhận tiền công của anh, mà anh lại chịu tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ nghiêm túc cần cù làm việc nhanh chóng hoàn thành tốt. Lần này... Đổi lại là dạ trạch hạo đúng hình, anh nhìn khuôn mặt chân thành của cô gái, nội tâm có chút phức tạp, mục đích thật sự của anh, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng cô mà thôi. Anh căn bản không xem năng lực của cô, cũng không xem nhân phẩm của cô. Tài nấu ăn của cô không tồi, xem ra cô là người đa tài đa nghệ. Dạ trạch hạo khen cô một câu, nhận được lời khen ngợi và khẳng định, đây là điều mà mỗi người đều cảm thấy vui vẻ, tốt lạc lạc mím môi cười, cảm ơn. Buổi chiều tôi dự định sẽ xem kịch bản, nếu như cô thấy vô vị, có thể đi phòng điện ảnh của tôi xem phim, hoặc qua phòng sách của tôi tìm sách đọc, cũng có thể sử dụng iPad của tôi. Anh không cần lo cho tôi, tôi tự biết kiếm chút việc làm. Tôi lạc lạc lấy nhà của anh, làm thành vị trí làm việc. Cô đương nhiên sẽ không một bên lấy tiền lương cao trăm ngàn tệ, một bên đi xem phim qua ngày được. Cô sẽ dọn dẹp nhà cửa của anh ta thật tốt. Tháng lương trăm ngàn tệ, đã không tệ rồi. Buổi chiều, Gia Trạch Hạo học thuộc kịch bản trong phòng của anh. Tô lạc lạc quét dọn, lau chùi biệt thự, cố gắng dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Gia Trạch Hạo lúc xuống lầu uống nước, nhìn thấy cô đang ngoài vườn quét dọn, có hơi sốc vài giây. Nhưng mà, anh không nói gì cả. Có lẽ, có thể lên cho những người làm việc nhà nghỉ rồi. Dù sao thì anh vốn đã ghét những người khác vào phòng của anh, đụng vào bất cứ đồ gì của anh. Nhưng với tô lạc lạc... Anh đồng ý cùng cô ta tận hưởng không gian riêng của anh. Đúng năm giờ, Gia Trạch Hạo xuống lầu tìm cô, dự định đi rước con của cô ta. Lần này, Gia Trạch Hạo chạy một chiếc xe vượt địa hình, trường học của bọn trẻ ở một khu có kiến trúc như tòa thành tại cửa vào của tiểu khu, lúc đó trước cổng trường học như là khu triển lãm các loại xe đất xá, hơn thế toàn xe sang trên triệu tệ mà thôi. Còn bọn trẻ được đón ra, dù cho ba mẹ có thân phận cao quý như thế nào... Trước mặt con đều biểu hiện bộ mặt dịu dàng nhất. Trước cửa trường học, thường thường thấy những cảnh, những người trong bộ vest khuôn mặt uy nghiêm, nhưng khi nhìn thấy đứa con của chính mình, đôi mắt đó ngay lập tức giống như tan chảy trong tuyết. Ôm con lên, hôn rồi lại hôn, vừa đi đến vừa vui vẻ, hỏi cách con về việc học hành ở trường. Tôn lạc lạc quét thẻ đi vào khu trường học, đi đến khu vực đồ chơi, thấy hai đứa nhóc của mình đang ngồi ở bàn xếp trồng gỗ. MAMI! Tô Tiểu Hê nhìn thấy mẹ đi qua, lập tức ném bỏ chồng gỗ, rút chân ra chạy qua. Tô Tiểu Sâm cũng nhanh chóng bỏ đồ chơi xuống, vừa ôm lấy con gái, nhanh chóng cúi người hôn lên đầu con trai. Mami đón các con về đây. Mami, Mami cùng ba tới hả? Tô Tiểu Sâm hỏi thăm. Các con không phải muốn xem đại minh tinh sao? Lần này sếp của mẹ lái xe qua đây đón các con đấy. Tô lạc lạc cười hi hihi nói. Tô Tiểu Hình lập tức thích động. Mami, là thật à? Chú đến giúp chúng con sao? Tô Tiểu Sâm cũng kinh ngạc. Sếp của Mami đối xử quá tốt với Mami rồi. Lần này, chắc ba lo lắng lắm đây. Gia trạch Hào ngồi ở ghế lái, cửa sổ, đóng kín, ánh mắt anh nhìn về phía cửa ra. Anh muốn xem xem con cái của Long Gia Đức trông như thế nào. Rất nhanh, anh nhìn thấy tốt lạc lạc, mỗi tay dấp theo một đứa bé đi qua cậu bé trai mặc bộ đồ tây màu xanh, cô bé mặc bộ váy công chúa rất dễ thương, thai long phụng nên khuôn mặt rất giống nhau, hình dáng như phấn điêu ngọc trác, làm ánh mắt của gia trạch hào thật sự rất sốc, không ngờ rằng con của long dạ tước lại đẹp đến vậy, tôi lạc lạc mở cửa ghế sau của xe, hai đứa trẻ ngay lập tức trèo lên, gia trạch hào từ ghế lái quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ gần hơn. Đồng tử của anh lại thắt chặt thêm mấy lần, đặc biệt là nhìn sang cậu bé trai, ôi sao có thể, lại có thể ba phần giống anh. Con chào chú, tôi tiểu xâm lễ phép chào hỏi, tôi tiểu hình mở to đôi mắt, như mắt nai trong vắt, xem xét anh. Tôi lạc lạc ngồi vào trong, đóng cửa lại, nói với dạ trạch hạo, có làm phiền anh quá không? Dạ trạch hạo nghiền miệng cười, hướng về hai đứa trẻ. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Dạ Trạch Hạo, là bạn của mami con, sau này các con có thể kêu ta là chú Dạ nha. Con tên Tô Tiểu Sâm, còn con là Tô Tiểu Hinh. Hai tiếng nói non nớt, một trước một sau vang lên, Dạ Trạch Hạo khen cười, tên nghe rất hay. Mami đặt cho đấy ạ. Được rồi, ngồi vững, chúng ta về nhà. Dạ Trạch Hạo nói xong, khởi động xe hướng về phía biệt thự mà chạy, lộ trình 10 phút đến. Và lúc xe của dạ chạy Hạo vừa mới rời đi không lâu, trong một nhóm xe, một chiếc xe màu đen Rolls-Royce, thuộc dòng xe cao cấp, bản giới hạn, dừng ngay trước cửa. Từ trong ghế lái bước xuống một thân hình to lớn anh Tuấn, anh toàn thân khí chất lẫm liệt, giống như một vị vua cao quý. Sự xuất hiện của anh làm cho thầy cô đón tiếp phụ huynh phía trước đều như người mất hồn, lòng dạ tước lại đích thân qua đây đón con ư. Nhưng mà... Con của anh ta không phải vừa được vợ anh ta đón đi rồi sao? Trong mắt của thầy cô, Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc là phu thê. Trong giới người giàu, thích kết hôn âm thầm cũng không có gì lạ. Ngài Long, chào buổi chiều. Ngài đến đón Tiểu Sâm và Tiểu Hinh phải không ạ? Một cô giáo cười ngọt hỏi thăm. Bọn trẻ còn trong trường chứ? Long Dạ Tước giọng trầm êm dịu hỏi thăm, truyền cảm dễ nghe. Cô giáo lắc lắc đầu. Tiểu Sâm, Tiểu Hinh đã được vợ ngài đón đi 10 phút trước rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước từ tối sầm lại, anh lịch sự nói với cô giáo, cảm ơn. Quay người đi đến hướng xe của anh, Long Dạ Tước nhèo mắt. Người phụ nữ này không có xe, làm sao mà đón con được? Không lẽ cô ta chuẩn bị đón bọn trẻ cùng người bạn nào của cô ta đi ra ngoài chơi? Con của Long Dạ Tước bây giờ thân phận không còn như trước, sao có thể trong tình huống không hề có bảo vệ mà dẫn ra ngoài? Long Dạ Tước tình trạng bây giờ rất phẫn nộ, người phụ nữ này... Sao lại không vì con cái mà suy nghĩ gì cả? Anh cầm lấy điện thoại, tìm đến số điện thoại của Tô Lạc Lạc gọi đi. Alo, bên kia giọng Tô Lạc Lạc có vẻ lo lắng truyền đến. Bọn trẻ đang ở đâu? Long Dạ Tước lạnh lùng hỏi. Tô Lạc Lạc ở đầu dây bên kia ngây người mất vài giây. Anh về nhà rồi sao? Anh đừng có lo lắng, bọn trẻ đang ở nhà xếp tôi. Ở nơi cách biệt thự nhà anh khoảng một cây số thôi, tối nay tôi sẽ cùng bọn trẻ ăn cơm ở đây, ăn xong tôi sẽ về. Câu nói này trực tiếp khiến lửa giận trong anh tăng vút, cô ta dẫn con của anh đến nhà của tên đàn ông khác ăn cơm. Cô ta thật sự đang tìm ba kế cho tụi nhỏ rồi sao, ngay cả đối tượng cũng chọn được rồi, tên minh tinh, tên là dạ trạch hạo nào đó, đáng chết mà.